Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Các bạn trẻ, chuyện trẻ Trên người không có một chút tương lai tiền đồ gì như vậy Thì cô làm sao có thể sống sót đây Từng từ nhớ tới Trong lòng lên cảm thấy cô sợ 4 năm trước trong nhà cô gặp chuyện không may Cô mang dao đi đâm người ta bị thương Làm hại chính mình phải ngồi trong nhà giam không nói Lại còn làm lị tới bác Phúc Bởi vì che chở cho cô Mà bị người ta đánh một trận thừa sống thiếu chết Vứt vào ven đường Đến 4 năm sau Lại là cô đã chạy về đây treo trọng Thiêm phúc. Nếu như không phải cô không chịu động đến tiền của Hà Sĩ Kiệt, Thiêm phúc sẽ không phải tuổi cao như vậy còn phải đi làm thuê, kết quả để xảy ra chuyện. Từng từ nghĩ người, thực sự trong lòng vẫn cảm thấy chua sót, ngón tay thon dài vết chay, nhẹ nhàng vứt về cái bụng đã nhô cao. Nếu như Thiêm phúc cũng ra đi, cô đã thiếu Thiêm phúc này hai cái mạng rồi. Cô cũng chỉ mong cuộc sống sắp tới của cô, có thể tốt hơn một chút. Để cô có thể chống đỡ nổi, dù sao cô sống cũng không được quá lâu. Có đôi khi tương tư từ cũng cảm thấy hối hận. Về gì cô phải đề tâm như vậy chứ? Cứ như thế mà tiêu tiền quà dĩ kiệt đi. Anh muốn biết thì biết có sao đâu. Nhưng nghĩ vậy rồi cô lại lo lắng. Nếu như anh thông qua việc cô tiêu tiền, xem hóa đơn ghi chép địa chỉ, anh chắc chắn sẽ tìm được cô. Nhìn thấy cô giờ phút này mang thai, nhất định anh sẽ buộc cô đi đến bệnh viện giết chết đứa bé này mất. Anh làm sao có thể để cho người khác mang thai đứa con của anh đây chứ Anh có một người vợ xa thế yêu Việt môn đăng mộ đối cầm sắt hòa hợp Anh lại yêu người phụ nữ kia đến như vậy Anh đương nhiên sẽ không để cho cô ta phải chịu đựng một chút xíu ất ức nào rồi Anh còn phải dựa vào y thế của gia đình vợ để vươn lên tận trên mây xanh kia Đứa con của cô chỉ có thể là viết nhơ trong cuộc sống của anh là chướng ngại vật cho tiền đồ của anh Đứa nhỏ trong bụng cô đây là cái gì chứ Chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ không có thân phận Không có địa vị Không có được công khai Là một đứa con không rõ nguồn gốc Cũng không dám nói rõ cha mình là ai Đương nhiên anh sẽ phải trừ lại nó Thật nhanh chóng Chuyện cho tới bây giờ Chẳng lẽ cô còn giữ cái suy nghĩ rằng Anh sẽ hạ thủ lưu tình sao Từng từ nhắm mắt cười lạnh Nước mắt chảy ra lạnh bút lại đau nhức. Cái rất lạnh của đêm đông nóng đó Cùng cùng lạnh bằng cảm giác tuyệt vọng của cô Khi mất đi đứa con đầu tiên Cô không biết yêu một người sâu sắc đến cỡ nào, mà có thể sau khi gặp phải tuần thương đến như vậy, vẫn còn lựa chọn tin tưởng anh. Cô cũng không biết, dùng lượng trái tim của một người đến thuật cùng có thể chứa được được bao nhiêu yêu thương, để có thể một lần rồi lại một lần thất vọng, rồi sau đó vẫn mang nỗi mong chờ nhỏ nhỏ như cũ. Giống như đã luôn không thể tin được rằng, một người mà mình đã từng tin tưởng, đã từng đối xử với mình tốt như vậy, Lại có thể gây ra cho mình một tình trạng thật là tàn nhẫn đến mức độ này Nhưng thực tế khi mọi việc xảy ra một cách rõ ràng Thì cô đã biết rõ Trên đời này Không có gì là không có khả năng cả Đến bây giờ cô sớm quyết định rồi Cô sẽ một mình mang theo đứa bé Cố gắng để mà sống sót Lúc ban đầu có quyết định giữ lại đứa trẻ Là vì cô còn muốn tương lai sẽ trả thù anh Cho anh một đòn chí mạng, Sẽ gây ra cho anh một chuyện xèm pha làm cho con đường làm quan của anh có giữ. Nhưng khi đứa trẻ này ngày một lớn lên, ý nghĩ này liền dần dần phai nhạt đi. Hiện tại, cô không nghĩ ngợi hay lo lắng gì khác cả, chỉ hy vọng Thiêm Phúc có thể nhanh khỏe lại. Đứa trẻ này cũng được sinh ra trọn vẹn, một nhà ba người chung sống một chỗ, như vậy thì thật là tốt rồi. Vì để giữ đứa bé này, vì một chút ý kỳ của mình, mà cô không thể nói ra được suy nghĩ trong đầu. Vì vậy, cô không thể để cho Thiêm Phúc đổi đến một bệnh viện lớn, Bởi vì bà cụ chỉ sống không quá từ 3 đến 5 ngày nữa. Lại nói tiếp, cô cũng không phải là một người tốt đi. Chiếc quạt củ kĩ cọc cách truyền động vạn vẹo làm cho người ta lo lắng không biết nó có thể đột nhiên ngừng quay hay không. Không khí trong phòng đặc quáng lạnh nóng bức khó chịu. Thân thể cô vừa mới lao qua, lúc này lại bắt đầu túa ra mồ hôi. Từng từ cứ nghỉ ngốc ngồi dựa ở trên giường. Cô cũng không còn đủ sức để xuống giường lau rửa thân thể của mình nữa. Cô hiểu rất rõ sức khỏe của bản thân mình. Cô đã trúng mấy roi của Đỗ Phương Dương. Tuy nói vết thương ở bên ngoài đã lành hẳn rồi. Nhưng mọi bệnh cũ còn chưa rất hẳn, vẫn còn nằm lại ở bên trong. Sự va chạm ấy lại diễn ra trong lúc cô mang thai đứa nhỏ. Cô cũng nghi ngại có ảnh hưởng không tốt. Cho đến khi cô sinh con, cô vẫn chưa biết được liệu rằng có thể vượt qua nổi quỷ môn quan hay không. Có đôi khi cô cũng tự hỏi mình rằng, không biết liệu rằng sau này cô có hối hận Vì sự xúc động nhất thời đã khiến cô dỡ lại đứa bé này khai con nhỉ? nhưng quanh quẩn mãi đáp án chỉ có một đó là cô không hối hận cảm nhận được đứa nhỏ từ ngày từ ngày lớn lên từ không hề có động tĩnh gì đến khi tay chân đứa nhỏ bắt đầu đạp đá l... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện